Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cơ hồ có thể thấy được sự tức giận trong mắt cô Chúng ta làm bạn bè đi Anh lại tươi cười mờ miệng nói Cô trưng mắt, đáy mắt tức giận đôi môi đỏ mọng hơi giật tật nhưng cũng không có biện pháp nghĩ ra lời từ chối Tuy rằng anh đang cười đôi mắt xanh lăm kia lại mang theo sự bất an cùng u buồn như là đêm tối vậy Ninh Ninh à Vô nghĩa thôi Vậy là đồng ý có đúng không Hoài Kỳ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra Hiểu được đáp án đồng ý của cô, anh tươi cười đột nhiên ôm cô vào ròng rồi hôn lên trán cô. Vậy thì đừng cách ký với tôi có được không? Anh đừng có mặt được voi đòi tiên. Cô đò mặt đẩy anh ra. Có lầm hay không chứ, người khác muốn còn không được, cô lại xem anh như là vi khuẩn như vậy. Vậy kì cười khổ đáng thương. Cho tôi một chút mặt mũi đi mà. Mặt mũi ư? Ninh ninh hử một tiếng, cầm lấy CT ở trên bàn bò vào túi rồi xoay người đi ra cửa. Nụ hôn này của anh đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Của tôi ư? Nghe nói là rất đắt nha. Anh đi rồi nó lại càng đáng giá hơn. Cô không quay đầu lại nói, Hoài Kỳ cười to ra tiếng rồi lại ôm lấy cô. "Cô biết không, tôi thật sự là rất thích cô đó. Nếu cô rảnh thì hãy đến nước Mỹ, nhất định phải tới tìm tôi." "Tìm anh để làm gì chứ? Anh muốn giới thiệu người yêu cho tôi sao?" "Người yêu ư?" Anh sừng sốt. "Đúng vậy, phải là người đàn ông có cơ bụng sáu múi, cơ thể bóng láng mạnh mẽ." cơ ngực còn có thể nhảy lên nhảy xuống đó. Không thể nào, cô tiếc lại đàn ông này sao? Vì sao lại không thể chứ? Người có cơ bắp sẽ khiến tôi có cảm giác an toàn. Nghe cô nói vậy, không biết vì sao ngực của anh lại đột nhiên buồn bực. Anh mới mở miệng chợt nghe thấy tiếng cười của cô, mới hiểu được chính mình đã bị đùa giỡn, anh nhíu mày lại. Ngây yêu ư? Vậy thì được. Còn muốn sáng bóng cơ bắp gió muối, thì ra cô thích như vậy, tôi sẽ nhường đến. Đừng quên là có cơ ngực nhảy lên nhảy xuống đó." Cô cười rồi bổ sung. "Không thành vấn đề." Anh vẻ mặt đứng đắn rồi bất chợt cười ra tiếng. Ninh Ninh quay đầu nhìn anh, qua ánh mặt trời chói mắt, tóc vàng lấp bắt khối của anh sáng chói trong ánh nắng. Trong nháy mắt cô hiểu rằng cả đời này, cô sẽ nhớ rõ hình ảnh này cũng như người đàn ông đang ở trước mặt cô. Đêm dài yên tĩnh, không có tiếng gái nhỏ, không có tiếng người xuống giường uống nước, không có tiếng bấm điện thoại chơi game không có tiếng anh cùng lưu manh đùa giỡn, trong phòng rất là im lặng làm cho Ninh Ninh không quen. Lưu manh đến bên chân cô kêu ra một tiếng. Cô nhìn nó một cái, dùng chân gãi gãi cầm nó. Con mèo nhỏ phát ra tiếng kêu khò khè rồi sau đó đến trên mặt đất nằm xuống, lộ ra cái bụng tròn vo. Cô theo bản năng học huệ kỳ dùng chân giúp nó mát xa. Nó tiếp tục ngáy ra phát tiếng thoải mái. Cô tiếp tục nhìn màn hình, vẽ thành vốc tháng màu xanh cát vàng. Cô dừng bút, trừng khuôn mặt kia rồi nhíu mày lại. Liêu Mạnh lại kêu lên, cô cúi đầu nhìn nó, chỉ thấy nó ngồi sùm bên chân cô rồi mới xoay người, ngồi ở ngoài cửa kêu lên một tiếng. Không được chú ý, Liêu Mạnh lại kêu to hơn. Nhíu mày nhìn bức vẽ, cô chỉ cảm thấy đau đầu. Cô tức giận mắng Liêu Mạnh một câu, Liêu Mạnh sợ tới mức chạy vội ra khỏi cửa, nhanh chóng cuộn vào góc sofa không dám ho he. Đều là do tên kia từ khi anh đến đây, một ngày cho mèo ăn đến 3 lần. Dạy hư nó đến đúng thời điểm là đòi cơm, không được sẽ kêu ầm lên. Cô làm gì mà có thời gian cho nó ngày ăn ba bữa? Chứ nói đến đúc thức ăn của mèo đến 80 đồng, nó một ngày có thể ăn 3-4 lần, mì ăn liền một ly cũng mười mấy đồng, cô có khi một ngày còn ăn chưa tới 80 đồng nha. Mèo ngốc à, xem ra ngươi sắp béo phì rồi. Nhìn thấy đuôi mèo run run nơi góc bàn thờ ra, cô nhíu mày đi đến tủ lạnh lấy thức ăn cho nó. Nghe thấy mùi cá, liều manh ngưu đầu rắc khỏi bàn. Cô liếc nó một cái, một câu cũng không nói, rồi thay thêm cho nó một chén nước. Mới trở về đã thấy mèo ngốc đứng trước bát cơm mà vùi đầu ăn ngấu nghiến. Đúng là đồ mèo lười chỉ biết ăn thôi mà. Ninh Ninh tức giận hừ một tiếng, còn mèo này lúc trước chỉ bé bằng bàn tay, bây giờ đã phát phì như thế này. Lâm Anh cảnh giác dương mắt nhìn cô, tỏ vẻ luyến tiếc mà rời khỏi bát cơm. Cô ngồi xuống đem bát đưa tới trước mặt nó, bàn tay nhẹ nhàng vỗ đầu. Đúng là mèo ngốc mà. Lỗ Mạnh dừng lại ăn cơm, dương mắt nhìn cô, thấy cô khổ không hành động gì, tiếp tục cúi đầu ăn. "Mèo ngốc à, mày nhìn mày kìa, cả ngày chỉ biết ăn với ăn, không ăn rồi lại ngủ, mày rốt cuộc là có lại thể làm gì chứ? Đúng là ngu ngốc mà, mày trước kia còn rất thon thả, mới được người ta chăm sóc liền trở nên béo ú như vậy. Người ta cho ăn là người ăn sao, mày là heo à?" Tuy rằng vẫn vui đầu ăn, Lỗ Mạnh vẫn dựng đứng lỗ tai. Lâu lâu nhìn cô một chút, xác định cô không làm gì mới tiếp tục ăn, xem mèo béo ú ăn ngon lành. Ninh Ninh lại nhíu mày nhìn sang túi rác ở bên góc cạnh bàn, thật là chướng mắt nha. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net